các bạn đang nghe tại đọc truyện Dạ em em lạy em chào anh chị Hân Hồng Lê. Nếu như có thể tặng nghìn sao em còn chào ác nữa. Nghe. Em? <cười> rồi Ba Huy. OK trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Để anh, anh chúc vào đây nha Chúc mừng Sinh nhật Phan cứng Anh hello với đoàn thu Đây nè Đó Như vậy đó Ghim lên Ai ghim lên giùm anh Nè Đó Anh ghim luôn như vậy Cho đã đời Ok à, Một lần nữa xin mến chào các cô Các chú Các anh các chị Và các bạn đang theo dõi Chương trình Đọc Chuyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp Trên kênh youtube Chuyện Ma Quảng ngãi Tũng Và fanpage Chuyện Đêm Khuya ở sao YouTube có thông báo chưa ta à có rồi kính thưa quý vị và các bạn trước khi chúng ta vào chương trình ngày hôm nay thì cho phép mà A Tuấn xin được gửi tới Phan Cứng Bảo Ngọc lời chúc mừng sinh nhật chúc bạn có một tuổi mới luôn luôn vui vẻ hạnh phúc đạt được những cái mong muốn trong cuộc sống của mình và chúng ta sẽ cố gắng sẽ luôn luôn gắn bó với nhau mỗi khi hai mươi hai giờ đến Để A tuấn có thể đưa các bạn vào giấc ngủ Một cách ngon nhất Ít mộng mị nhất <cười> Có vẻ là cũng không được lắm Nhưng mà thôi cố gắng là sẽ ít mộng mị nhất có thể Ok à, Anh chị em cũng có thể gửi tới uh, Bảo Ngọc lời uh, chúc mừng sinh nhật à, Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 Của uh, chuyện ma có thật Tìm mộ liệt sĩ Của tác giả Trung Kiên Trước khi chúng ta vào tập 2 thì mình xin phép Review nhanh qua tập 1 uh, Như sau Đó là cái cậu bé Trung Kiên Cậu bé Kiên uh, Ở trong chuyện uh, Dường như là, cho, là Có một cái khả năng kỳ diệu nào đó Tuy nhiên là chúng ta chưa thể nói rõ được Chỉ có điều rằng là những cái điều Kỳ diệu luôn luôn xảy ra Với Trung Kiên Và cụ thể bằng cái việc là Cái năm đó Kiên đã được gặp lại Cái linh hồn của người Bác Đã qua cố của mình là một người lính đã mất trong chiến tranh. Và hiện tại thì sát của bác vẫn nằm ở đâu đó trong núi rừng Trường Sơn xa xôi. Thì giữa bác và Kiên đã có một cái mối liên kết rất đặc biệt. Để dẫn dắt đến câu chuyện là bác quang qua Kiên. Để, để, để cùng với người nhà sẽ đi tìm bác đưa bác về với gia đình và đấy là cái nguyện vọng mà bất kỳ những cái người nào những cái người lính nào đã ngã xuống có lẽ cũng khao khát về nhà và cũng như là những người thân còn ở lại cũng khao khát là để được đưa cha đưa anh đưa em đưa con của mình về với gia đình dù chỉ còn là cát bụi thì cũng đưa về thì ok à, ngày hôm nay chúng ta sẽ xem xem là liệu kiên và gia đình có đưa được bác quang trở về nhà hay không và à, Còn gặp những cái khúc mắc gì Trên cái chặng đường khó khăn đó Để đọc các tác phẩm khác của tác giả Trung Kiên Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Mà cũng dán ở dưới phần mô tả của video Ở bên Youtube Và ở bên Facebook thì chắc là bạn cũng không còn lạ gì Tác giả Trung Kiên nữa Tác giả Trung Kiên có viết những tác phẩm rất là ấn tượng Chúng ta sẽ vào đó tương tác Anh hello Trung Kiên Anh xin phép Trung Kiên là hôm nay cho anh Ghim Bình luận chúc mừng bạn Bảo Ngọc nha Trung Kiên Bởi vì là em thì chắc là khán giả cũng không còn lạ gì nữa rồi. Đúng không? À, các bạn có thể tương tác với Trung Kiên và đọc các tác phẩm khác của Trung Kiên. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tập 2 cũng là kết thúc của tìm mộ lịch sĩ của tác giả Trung Kiên. Sau ngày ở trung tâm gọi hồn về, gia đình tôi mau chóng chuẩn bị mọi thứ. 9 ngày nữa, tức là ngày 27 âm lịch, sẽ đến ngày rỗ của bác Quang. Ấy thế nhưng đến tận ngày 22, bác Quang mới cho mọi người mà biết mà đi tìm. Không biết bác Quang ấn định ngày 22 âm ấy để làm gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc